Thiết trưởng lão lão vô trần vô thí hai vị lão ni cùng bọn tỳ nữ kẻ đứng người ngồi ở vòng ngoài vòng trong ai nấy mặt ổ mày ê. Không nên phu nhân nắm lấy cổ tay gầy gò của tiểu linh nói ở trong nước mắt: hài tử ơi, cố gắng chờ Đông Phương Bạch trở về, mẫu thân tin là hắn sẽ cầu được giải dựa. Lầu nước mắt, giọng của bà nấc nghẹn. Hài tử, khôn ninh cùng không thể thàn nát như vậy được. Con nhất định phải sống. Nếu chết thay được cho con, ta sẽ chết ngay, để con được sống. Thiết trưởng lão lão nghiến rằng, Tiểu linh, lão lão thề sẽ lóc và xẻ thật. hai tên nghịch tạc trả thù cho ngươi. Dô thí sư thái niệm một câu Phật hiệu nói, Ai di đà Phật. Bần ni thấy công chúa không có tướng yếu thọ, à, chắc đồng phường bạch sẽ về kịp lúc. Đại từ đại bi quan thế âm Bồ-Tát mà hà tát. Tiểu linh đột ngột nảy người mấy cái, đôi môi tiếng ngắt mắt máy. Vô trần sư thái dội kề tay đến gần, giọng của tiểu linh như tiếng mũi kêu. à không muốn chơi. Không nên phù nhân lao nước mắt, hại tử còn không thể chết được. chợt thấy một tiểu tỳ chạy vào, mọi người hầu như đồng thanh hỏi có chuyện gì. khải bẩm phu nhân có một vị lão sơn đạo sĩ cầu kiến. không nên phu nhân nhíu mày nói. lão sơn đạo sĩ có nói cầu kiến về chuyện gì không? vì đạo sĩ chỉ nói gặp phu nhân mới nói được. không nên phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói. bản cung sư nay không có qua lại với người ngoài. trước kia mọi việc đều do thái dương bang chủ trì nay tự dưng có người đến tìm ta lão lão thích trưởng lão lão dội ứng tiếng có lão thần phiền lão lão thay mặt bản tòa tiếp vị đạo sĩ này chú ý tìm hiểu mục đích của hắn tùng dân trúc thành hai người theo hầu lão lão thích trưởng lão lão cùng hai tỷ nữ ứng tiếng lập tức lui ra không nên phu nhân quay sang mai Phường nói Có tin tức gì của Trác Đại Hiệp không? Chỗ hẹn với Trác Đại Hiệp có người tốt trực, có tin tức gì lập tức hồi báo. Người đi xem thử thời gian không cho phép ngồi chờ đâu. tuần mệnh, Mai Phương lập tức lui ra, không nên phụ nhân lại gọi. Đại hộ Pháp, dù thí sự thái liền ứng. Bần ni có, Đại hộ Pháp chẳng mạch Tiểu Linh xem sao. dù thí sư thái lại gần cầm tay tiểu linh nhắm mắt lại đôi mày bạc từ từ nhíu lại không cần nói cũng biết tình trạng của tiểu linh đã xấu nhiều không nên phu nhân nóng lòng nói thế nào rồi dực lực không đủ hộ trì tâm mạch chỉ mong trong vòng một canh giờ nữa phải được đưa về kịp thời không nên phu nhân thất sắc chỉ kéo dài được có một canh giờ nữa thôi sao dạ đúng vậy Hôm nay đã bước qua ngày thứ sáu rồi. Hiệu lực của hộ tâm đơn chỉ có tác dụng trong sáu ngày. May mà nội lực của công chúa cũng có trạng tơ. Bằng không thì chỉ duy trì được năm ngày là cùng. Không nên phương nhân như rênh lên. Trời ơi! Ông tạo nghiệp cho bản môn như vậy còn chưa đủ hay sao? Lại còn cướp đi mạng sông của tiểu linh. Ông thật không có công bằng mà. Vô Thí Sư Thái niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật phu nhân nghiệp chướng là nhân quả Không thể quán trời được đâu Vô Trần Sư Thái cũng chen lời Xin phu nhân đừng quá phiền muộn Các nhân thiên tướng Ngoài quỷ thủ lâm Một trung niên đạo sĩ mặc như trăng rằm Đang đứng như tượng gỗ Râu chòm đen nhánh phất phơ trước ngực Sắc mặt nhuận hồng tràn đầy sinh lực ai cầm phất trần gác trên vai dáng như thư thái ung dung thiết trưởng lão lão cùng hai tỷ nữ xuất hiện đến trước mặt của đạo sĩ dừng lại đạo sĩ niệm câu vô lượng thọ phật rồi ứng tiếng hỏi phương giá là thiết trưởng lão lão không xài xin hỏi đạo sĩ sừng hồ thế nào bằng đạo thuộc hệ phái lao sơn tiểu danh là thiên tinh thiên tinh đạo trưởng không biết có chuyện gì muốn chỉ giáo Bần đạo nhận lời phó thác cầu kiến phù nhân quý cùng. Phù nhân hiện đang có việc ở trong người. quỷ thác cho lão nhân tiếp kiến, đạo trưởng cứ chỉ giáo đi. Thiên tinh đạo sĩ trầm ngâm một lát rồi nói. Việc liên quan đến công chúa của quý cùng. Thiết trưởng lão lão hơi giật mình. Việc công chúa trúng độc ngoài mấy người thân cận và những người có liên quan mới biết. Tin tức này làm sao lọt được ra ngoài. Đạo trưởng nói việc liên quan đến công chúa bản cùng chẳng hay là việc gì. Công chúa quý cùng trúng phải kỳ độc. Ngoài người hạ độc ra không có thuốc giải nào trong thiên hạ có thể giải được. Đặc biệt sau khi tái phát lần thứ hai. Nếu không cứu giải kịp thời thì qua đà biến thuốc, tái thế. Cũng khó mà mong cứu giảng. Mà công chúa là người kế tục duy nhất của quý cùng. bằng đạo gì đức hiếu sinh Cầm miệng. Thiết trưởng lão lão quát lớn. Môi rung dùng tiếp. Người với hát biển bức quan hệ thế nào? Vô lượng thọ Phật. Bần đạo với đối phương không quen không biết. Người tưởng lão thần tin lời của người sao? Cái đó tùy ở lão lão. Bần đạo chỉ làm theo lời quỷ thác. Người nói thử mục đích đi. Lấy giải dược đổi một vật. Vật gì? Quyển kinh thất lạc của thiếu lầm. Người muốn nói kinh nào đây? Vô lượng thọ Phật. chính là tu di kình, các trường lão lão trọn á, bản cung làm gì có thứ đó, người bằng giàu đâu mà ra điều kiện này, lão lão việc liên quan đến mạng sống công chúa quý cùng xin suy nghĩ cho kỹ, quý cùng không có nhưng bất di lão lão có, bất di lão nhân chính là vô di đại sư chủ trì tầng kinh các thời đó chỉ cần lão nhân ưng thuận mạng sống công chúa quý cùng coi như giảng hội. Thiết trưởng lão lão cố nén kích động. Bớt vì lão nhân đâu có liên hệ với bản cùng hơn. Về điểm này lão lão rõ hơn bần đạo, không cần bần đạo nhiều lời. Thiết trưởng lão lão mắt đầy sát quang, Chiếu thẳng vào mặt của thiên tinh đạo sĩ tay cầm thiết trận trung trung. Dường như lão bị kích động đến cực điểm. Thiên tinh, người nghe ở đây. Nếu vào thuốc giải ra, lão thần sẽ tha mạng cho ngươi. Thiên tinh đạo sĩ điềm nhiên nói. Bản đạo chỉ thai người truyền lời, giải dược không có trên người của ta. Vậy người tạm thời ở lại đây chờ giải dược tới rồi hắn đi. Thiên tinh không tỏ giả sợ hại nói. Người quỷ thác sẽ không lo gì đến chuyện sinh tử của bần đạo đâu. Lão lão đừng phí tâm cơ vô ích. Nhưng hắn phải lo cho người chứ. Bần đạo có lo cũng không được, bớt đắc dĩ phải làm người mai mối cho cuộc trao đổi này. Ai yêu cầu ngươi làm điều này, bần đạo không biết. Ngươi chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, lão thần có cách làm cho ngươi phải nói. Dứt lời thiết trưởng dung lên như sắm xét. Hai tiểu tị cũng tốt kiếm đứng thành thế chân dạc bao dây thiên tinh vào giữa. Ba mặt giáp công, nhưng thiên tinh đạo sĩ không có vẻ nào núng. Thân hình của ông ta di chuyển nhẹ nhàng như một con thoai, xuyên qua rừng kiếm ảnh dạ trưởng ảnh. Hai tỳ nữ là một trong bốn tỳ nữ hộ vệ của công chúa Tiểu Linh, nên võ công không phải tầm thường, xuất kiếm chiêu nào chiêu nấy vô cùng hiểm hóc. Đánh kiếm người này lập tức gặp nguy hiểm với kiếm người kia, lại còn phải đối phó với Thiết Trượng nữa. Chợt nghe Thiết Trượng lão lão bác lên một tiếng như sấm. Thiết Trượng hoành ngang một chiêu sấm sét, trong khi đó Thiền tinh đạo sĩ còn đang bối rối trước sông kiếm hợp bích của hai tỳ nữ. Hồi tình thế đã vô phương tránh được một trưởng của đối phương. Chỉ thấy đạo sĩ dùng phất trần về phía đầu trưởng. Đuôi phất trần quấn chặt vào đầu trưởng, khẽ đẩy lên đồng thời thân hình gặp xuống. Đầu trưởng bay sửa qua đầu của đạo sĩ. Đoạn mượn lực tung người bay lên tránh luôn hai kiếm đang còng tới. Đồng thời khẽ rung phất trần, đuôi phất trần rời đầu gãy. Đạo sĩ lộ một giọng trên không trung. Đạo bào xòe ra như là một con dơi khổng lồ Là đà bay ra xa ngoài vòng dây có tới bà trưởng Thần pháp kinh linh thật là tuyệt mỹ Thiết trưởng lão lão cùng hai tỷ nữ không chờ cho đối phương có phản ứng Lập tức tung người tới dây thiền tinh đạo sĩ vào giữa Thiền tinh đạo sĩ bình thản nói Lão lão, bần đạo là cũng là vì đức hiếu sinh Hay là vì nhận lời quỷ thác của người bằng không đã bỏ đi từ lâu rồi người có bao nhiêu bản lĩnh mà dám ngao mang đến gần đó hết? tuy miệng nói như vậy chứ kỳ thực thiết trưởng lão lão đã có phần kinh hãi trước thân thủ của đối phương. bằng vào thân thủ này quyết không phải là hạng vô danh. vậy mà lão chưa hề nghe nói tới thiên tinh đạo trưởng này bao giờ cũng bởi không nên cùng quá dịnh giữ bí mật, tách biệt với gian hồ đã lâu nên mới thật thố như vậy chặt. thật thấy mày hương từ xa chạy tới đưa mắt ra hiệu cho thiết trưởng lão lão rồi lập tức lui vào ở trong rừng thiết trưởng lão lão hơi ngẩn người ra xem ra lão lão còn chưa hiểu hết ý của mày phương thiền tình đạo trưởng dội dẫn tới lão lão bần đạo thấy quý cùng nên tiếp nhận điều kiện này tùy hơn đừng có nhiều lời vừa nói vừa quơ thiết trưởng chuẩn bị xuất thủ bỗng từ xa có tiếng kêu lớn dừng tay Tiếp theo tiếng quát là một bóng người nhỏ thó chạy tới thì ra đó chính là hồ tinh Trác Vĩnh Niên. Thiết trường lão lão như chợt hiểu ra điều gì lập tức dừng tay. Thiên tinh đạo sĩ chớp ngời tinh quang nhìn Trác Vĩnh Niên. Trác Vĩnh Niên dừng chân nói. Lão phu khuyên lão lão nên vì công chúa mà chấp nhận điều kiện của đối phương. Thiên tinh đạo sĩ một quan vẫn không rời Trác Vĩnh Niên nói. gì này là lão phu là Trác Vĩnh Niên. À. Thật kinh, không ngờ đây là trác đại hiệp danh vàng bốn bể. Bần đạo thiên tinh thuộc hệ phái lao sừng. Các vĩnh niên vút vút râu chuột, rồi nghiêm nghị nói. Đạo trưởng đến đây chỉ để truyền lợi, không sai. Vậy xin đạo trưởng trở về, coi như bọn này chấp nhận điều kiện. Thiết trận lão lão trợn nát nói. Cái gì? Sự thể còn liên can, tới bất gì lão nhân người dám nhận lợi. Sinh mệnh công chúa ngàn vàng khó sánh, bất di tiền bối không hẹp hồi đâu. Nếu lão thần không đồng ý, cái đó lão phù chịu trách nhiệm. Thiếu trưởng lão lão liếc về phía thiên tinh nói, Giờ phải thả hắn đi. Đương nhiên, đạo trưởng đây chỉ là người truyền tin thôi mà. Nhìn sang thiên tinh, lão xùa tài nói, Xin đạo trưởng cứ tự tiện. Thiên tinh đạo sĩ điềm nhiên nói, Không cần thiết. Các dĩ Niên giờ ra vẻ ngạc nhiên. Không phải đạo trưởng không có giải diệt ở trên người sao? Không sai, nhưng sự đến tự nhiên sẽ thành. Các dĩnh niên gật đầu. Rất đúng, bây giờ cần phải tranh thủ thời gian. Quay sang thiết trưởng lão lão. Lão lão, giờ thì mời đạo trưởng vào trong đó. Thiết trưởng lão lão ngần ngừ không biết lão hồ tinh đang dở cái trò gì đây. Nhưng trước mặt của thiên tinh đạo sĩ, không tiện hỏi thêm. Sau một lúc suy si tính, bà bèn... Khéo léo nói dây Trác Vĩnh Niên. Lấy vật đổi giải dược, Trác Đại Hiệp chưa gặp được bất di lão nhân, chưa biết ý lão như thế nào mà. Trác Vĩnh Niên đưa tay xua đuổi rồi nói. Sự đến tự nhiên thành, lão lão chớ lo, lão phù sống đến từng tuổi này, không lẽ còn không biết đến điều đơn giản như vậy. Lão Hồ Tinh thật là đáo để dùng ngay lời nói của thiên tinh đạo sĩ để mà đối đáp làm cho đối phương khó đoán nồng sầu. Thiết trưởng lão lão lại suy nghĩ một lát rồi quay sang hai tiểu tỳ Hai người lập tức vào phi báo cho phu nhân rõ. Tà với hai vị đây sẽ vào khách trạm. Hai tiểu tỳ dạ một tiếng rồi chạy biến vào trong rừng. Thiết trưởng lão lão quay người dẫn bộ. Hai người xuyên qua rừng. Vào đến gian nhà nhỏ ở trong rừng. Đã thấy Mai Phương cùng Lan Hương đứng hầu hai bên cửa. Thiết trưởng lão lão. Cùng hai người bước vào bên trong phòng khách gian phòng đầu bên phải cửa đóng chặt Tùng dân và Trúc Thanh đứng hầu bên ngoài Xem ra công chúa Tiểu Linh đã được mang ra đây rồi Tùng dân đến gần thiết trưởng lão lão kề tay nói nhỏ mấy câu Thiết trưởng lão lão gật đầu ra hiệu cho Tùng dân lui ra rồi mới mời khách an dị Các vĩnh niên vào đề ngay Ông nói Đã đến nơi rồi đạo trưởng định lẽ nào đây Đôi mắt sâu sắc như dao của thiên tinh đạo sĩ. Y đảo vòng quanh phòng khách rồi mới chậm rãi đáp. Các đại hiệp đồng ý lấy vật đổi giải dược. Bần đạo xin được xem vật trước. Vậy còn thuốc giải thì sao? Chỉ cần thấy vật không giả lập tức có giải dược. Ồ, nói vậy thuốc giải hiện đang trên người của đạo trưởng. Câu hỏi này bần đạo mạng phép xin không đáp. thế trưởng lão lão không nói gì Chỉ lặng lẽ quan sát Lão tuy không hiểu lão hồ tên sẽ ra chiêu gì Nhưng có điều lão tên chắc rằng Trác Vĩnh Niên sẽ không có vật mà đối phương yêu cầu Nghe khẩu khí hình như giải vượt Có sẵn trên người của thiên tinh Không lẽ Trác Vĩnh Niên định dụng lực Nhưng còn gã đạo sĩ Sao lại dám ngang nhiên vào hổ quyệt Trác Vĩnh Niên lúc này niềm nhiên nói Trước khi trao đổi cần xem hàng trước Đó là điều hợp lý Lão Phu đồng ý Vậy xin trác đại hiệp cho xem Còn thuốc giải Thiên tình đạo sĩ liếc nhìn từng người trong phòng khách Bần đạo hiện ở trong cấm địa của chư dị Nếu có lòng mang trá dù mọc cánh cũng khó bài Chỉ cần có tu di kinh lập tức có giải dược Chư vị yên tâm đi Trác dĩ niên thò tay vào ngực Đương nhiên về điểm này Lão Phu yên tâm Thiết trận lão lão trấu mắt nhìn trác vĩnh niên Lão không tin, lão hồ tin này lại có thể lấy ra tù di kinh. Bởi hơn ai hết, lão rất rõ nội vụ công án của thiếu lòng năm xưa. bỗng từ bên ngoài có tiếng kiều lớn vàng lớn. Lão ca, khoan đã. Các dĩ niên bỏ tay ra. À, lão đệ, người đến thật đúng lúc. Đông Phương Bạch lẫn thẫn tiến vào phòng khách. Thiền tình đạo sĩ hơi biến sắc nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. vị này là... Tại hạ Đông Phương Bạch. Ồ... Nghe danh đã lâu hạnh hội. Đông Phương Bạch chiếu một quan lạnh lùng nhìn Thiên Tinh nói. Hạnh hội. Đông Phương Bạch quay sang Các dĩnh Niên. Lão ca, tiểu đệ không phụ lòng Lão ca trong đời. Các Diễm Niên đứng phát dậy nói. Tại gì? Ngươi đã cầu được giải dược rồi. Không sai. Hay quá. Cũng thật kịp lúc đó. Thiên Tinh đạo sĩ lại biến sắc đôi mắt của gã như có một làng ám ảnh lướt qua. Gã đột ngột cười lạnh một tiếng. Những người có mặt phản ứng dơi giọng cười của gã có khác nhau. Nhưng Đông Phương Bạch và các diễn niên phản ứng giống nhau. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi quay nhìn vào thiên tình đạo sĩ. Đông Phương Bạch trầm giọng hỏi. Đạo trưởng thấy có gì đáng cười vậy hả? Bần đạo thấy các vị qua kỳ vọng vào giải dược của thí chủ nên tức cười thôi. <cười> Dứt lời phe phẩy chiếc phất trần đứng dậy. Đông Phương Bạch nghiêm giọng đạo trưởng nói vậy nghĩa là sao hả? độc môn chi độc ngoài người hạ độc ra không ai giải được thuốc không đúng bệnh chỉ làm độc phát tác nhanh hơn mà thôi đông phương bạch cười lạnh <cười> giải dược của tại hạ do chính độc đạo thánh thủ tam hận tiên sinh ban tặng không có độc nào mà không giải được thì chủ trên giang hồ có nhiều điều mà người ta không thể ngờ được đâu Nếu giải dược của Tam Hận tiên sinh công hiệu thì sao? Bần đạo dám chắc rằng không bao giờ công hiệu và còn làm độc chất phát tác nhanh hơn nữa. Đạo trưởng có dám đánh cược với ta? Vô lượng thọ Phật, bần đạo nắm chắc phần thắng sao lại không dám thi chủ muôn lấy gì đặt cược đây? Đông Phương Bạch từng lời buông gọn, nếu giải dược không linh nghiệm, tại hạ tự tận để tạ tội. Đạo trưởng dám cược không? mọi người không nên cung ai nấy đều kinh hải thất hồn thiên tình đạo nhân trầm ngâm một lát rồi nói nếu giải vượt linh nghiệm các vị cũng không tha mạng cho bần đạo vậy nên bần đạo cũng vậy sẽ tự tận nếu giải vượt linh nghiệm các vị nên giờ mới lên tiếng lão phù chịu làm nhân chứng thiết trưởng lão lão lúc này nhíu mày trong gián bài này Tuy chỉ đặt cuộc bằng sinh mạng của hai người là Đông Phương Bạch và Thiên Tinh Đạo Sĩ. Nhưng thực tế lại có thêm một tính mạng nữa của Tiểu Linh. Nếu Đông Phương Bạch bại coi như phía bên này chịu thiệt thêm một mạng người nữa. Thiết trường lão lão lại lên tiếng. Đông Phương Thiếu Hiệp, theo lão thần chuyện quan hệ trọng đại, Thiếu Hiệp nên thận trọng suy nghĩ. tại Hạ đã suy nghĩ kỹ rồi. Lấy hai mạng người để đặt cược với một mạng người Thiếu Hiệp không thấy thiệt thòi sao? Nếu cầm chắc phần thắng thì mời mạng cược với một mạng cũng không có thiệt. Thiết trưởng lão lão chừng như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. các diễn Niên hắn giọng nói. Việc không thể trì quẩn. Nếu đã nói xong thì hành động ngay. Lão đệ giải dược đâu? Mau giao ra cho lão lão đi. đông Phương Bạch đã có chuẩn bị từ trước xè tay dơ ra một dược quảng nhỏ bằng hạt đậu. Thiết trưởng lão lão do dự mãi không dám đón nhận giải dược. Một gián bài liên quan đến sinh mạng của công chúa, lão thật không dám tham gia. Sẽ nghe trong phòng có giọng nói giọng ra, lão lão màu đem giải dược vào đây. Thì ra đó là giọng nói của khôn ninh phu nhận. Thiết trượng lão lão không dám trì nghi, lập tức đón giấy, dược hoàng rồi đến bên cửa, khẽ hé cửa đưa vào. Trong khi đó trác vĩnh niên tự trong ngực, áo lôi ra một túi giải màu vàng. Loại các hòa thượng hay dùng, sắc giải cũ kỹ như dùng đã lâu lắm. Thiên tinh đạo sĩ hai mắt mở lớn nhìn như hút vào túi giải. Trác dĩnh niên thở dài nói, đây là tu di kinh. Bí kiếp trấn tự của thiếu lầm, lão phù dám đạt thèm để làm chứng. Nếu đồng phương bạch bại, lão trưởng có thể lấy luôn kinh này. Thiết trượng lão lão kinh hải, lão không thể tưởng tượng được trác dĩnh niên có được bí kiếp này. thiên tinh đạo sĩ nhìn một cách thèm thuồng túi giải trên tay của trác vĩnh niên trong khi đó thì lão hồ tinh lại lấy từ trong túi giải ra một tập giấy sần cũ lật lật rồi bỏ trở vào túi giải cất vào trong ngực áo diễn trường lúc này trở lại yên tĩnh mọi người đeo đuổi những tâm tư khác nhau bọn người cũng không nên cung giả mặt đầy giả lo âu chỉ có ba người trác vĩnh niên đông phương bạch và thiên tinh đạo sĩ Là thần Thái Úng Dung chờ xem kết quả. Cửa phòng từ từ hé mở. Một gương mặt tiều tụy hiện ra. Chính là công chúa Tiểu Linh. Một quan của Tiểu Linh dừng lại trên gương mặt của Đông Phương Bạch. Chiếu ra những tia sáng kỳ dị. Đông Phương Bạch trong một thoáng cảm thấy như chơi rơi trong không trung. Sắc mặt của thiên tinh đạo nhân lúc này chuyển sang màu tím. Thiết trưởng lão lão lúc này thét lên một tiếng. Tiểu Linh! rồi bà băng người qua ôm chậm lấy nàng. Đông Phương Bạch giờ mới quay sang Thiên Tinh đạo sĩ nói: "Đạo trưởng, người bại rồi." Thiên Tinh đạo nhân rung bắn toàn thân, hắn gầm lên một tiếng, "Không thấy được." Đông Phương Bạch lạnh lùng, "Sao lại không thấy được? Tại hạ cũng không cần giấu giếm làm gì, chính tên chủ sự của ngươi rình nghe lén được tại hạ đi Đồng Bách Sơn cầu giải dược." Nên đã lén đến trước, mạo nhận làm tam hận tiên sinh cho giải dược. Nhưng hắn tính không bằng trời tính. Chính hành động của hắn đã làm cho tam hận tiên sinh chủ động cho giải dược. May mà tại Hạ về kịp phá vỡ diệu kế của hắn thôi. Đạo trưởng, người thực hiện lời ước đi. Hy vọng tại Hạ không phải ra tay. Thiết trường lão lão buông Tiểu Linh ra rồi nghiến rằng. Hạ đọc công chúa, rồi lấy giải dược để quy hiếp bọn tà ma này không coi không ninh cung vào đâu. Nếu không phần thầy chúng thành muôn đoạn, thì hận này lão thân không làm sao mà tan cho được. Các dĩ niên lạnh lùng nói, lão phu nhân, dành chứng nhân đang đứng ở đây đây. Thiên tinh đạo sĩ đột ngọt nghiêng người, đôi phất trần thẳng ra như là mũi kiếm. Ông ta xoay người đảo một vòng kinh lực cực kỳ mãnh liệt. khiến cho các tỳ nữ của khung ninh cùng chớ giới muốn ngã, rồi bất thần xẹt ra cửa nhanh như tia chớp, hành động của thiên tinh đạo sĩ hầu như không vượt qua ngoài dữ liệu của trác vĩnh niên. Bình thiên tinh đạo nhân lãnh trọn một chưởng bay bật trở vào phòng khách, kiếm của đông phương bạch cũng kịp thời tút ra khỏi vỏ. thiết trưởng lão lão quành ngang thiết trưởng chờ đợi, mai phương và lan hương cũng lùi ra cửa tốt kiếm. Thiên tinh đạo sĩ đứng vững lại được, thì đã ở trong vòng dây, sắc mặt của gã biến sang màu đen. Đông Phương Bạch giọng lạnh như băng nói, Giết hạng người như ngươi thật ô quế kiếm của ta, nhưng ta lại không thể để di họa cho giang hồ. Vừa nói kiếm từ từ dơ lên, bỗng nghe Trúc Thanh và Tùng Dân động thanh quát lớn, Kẻ nào! Gần như đồng thời, một vật đen trùi trụi bay vào trong phòng khách, Mọi người theo bản năng lùi lại một bước Bớt Lập tức gian phòng tràn ngập khói vàng Tiếng ho lập tức vang lên đây đó Trác dĩnh niên hồ lớn Nhắm mắt bế khí Khói vàng nhanh chóng tan đi Mọi người ai nấy Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Thiết trưởng lão lão cùng hai tỳ nữ Đứng gặp người lại ho sạc sủa Đông Phương Bạch cảm thấy ngứa ngái trong cổ họng May mà còn đủ sức để kềm chế chỉ có trách vĩnh niên là không hề hấn gì, lão là người đầu tiên tung người ra ngoài, loại thủ pháp này làm sao hại được lão. Đông Phương Bạch tức tối, lão ca đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là thứ thủ pháp hạ tam lưu trên giang hồ gọi là Kim Hầu Mộng Nhãn Đạn. Bọn chúng dùng để cứu nguy nhất thời không ngờ chúng cũng biết đến thứ này. Dừng lời lại một chút rồi lão lại thở ra nói: "Nhưng không sao, Chúng sẽ trở lại. Điều đáng mừng là công chúa bình an vô sự. Chúng ta đã thành công lớn rồi. Tiểu linh chậm chậm bước ra. đông Phương Bạch vô tình quay lại. Vừa khéo mặt đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Cho đến giờ phút này. Đồng Phương Bạch mời được thật sự đối diện với người mà chàng. Vì cứu người đã có sự tiếp xúc da thịt. Ở cái nơi mà nam nữ không nên chạm vào. Trong một thoáng muôn ngàn cảm xúc tràn về trong tâm tưởng. Đông Phương Bạch không còn biết mình đang ở đâu nữa. Tiểu Linh cuối cùng cũng lên tiếng. Đông Phương Thiếu Hiệp, Đa Tạ đã cứu giúp. Trong tình cảnh này nàng còn nói được gì hơn ngoài hai tiếng Đa Tạ? Đông Phương Bạch bừng tỉnh khỏi cơn mê nói, bất tất phải Đa Tạ. Không nên phu nhân bước ra nói. Đông Phương Thiếu Hiệp, ân tái tạo đối với Tiểu Linh, bản tòa nguyện khắc cốt ghi tâm. Đông Phương Bạch khẽ nghiêng người, phu nhân nặng lời rồi. Tiểu Linh bỗng thở dài não nùng, rồi quay người đi vào trong phòng. Đông Phương Bạch ngẩn người, biểu hiện này hoàn toàn không hợp với tính khí của nàng công chúa ngang tàng mà chàng từng biết. Chàng nhìn theo dáng hao gầy của Tiểu Linh mà lòng bỗng thấy nao nao. Một làn gió thổi ào qua, kéo Đông Phương Bạch trở về với thực tại. Chàng bóng cảm thấy hình như mình quan tâm đến tiểu linh có hơi quá đáng. Chàng tự trách mình đã để cho cảm xúc lấn ác lý trí. các Vĩnh Niên là người lão luyện, đương nhiên nhìn thấu tâm sự của cả tiểu linh và Đông Phương Bạch. Lão hướng về không nên phu nhân ôm quyền nói. Lão phu cùng Đông Phương lão đệ còn có việc cần làm, xin cáo từ Đông Phương Bạch như được giải thoát giỏi ôm quyền, thay hạ xin cáo từ Trác Vĩnh Niên gật đầu, chúng ta đi, dứt lời kẻ trước người sau quay người bước đi, ra khỏi quỷ thụ lâm. Đông Phương Bạch tiến lên sống dai cùng với các Vĩnh Niên. Lão ca, liệu diệt như thần đó, lão đệ người chớ quá khen. Người đi rồi ta bỗng thấy hai tên Mậu Thiên và Bốc Dân Phong cũng mất hút, cứ nghĩ chúng đã cao bay xa chạy. Đến khi ngươi về kể lại chuyện xảy ra ở Đồng Bách Sơn ta liền hiểu ra sự việc Nhưng cũng may mà ngươi về kịp Bằng không thì hậu quả khó lường Lão ca Nhận định chúng có khả năng rời từ gia tập không? Không bao giờ đâu Mục đích của chúng chính là tu di kinh À Quyết kinh đó làm sao lão ca lại có được? Các vị niên mỉm cười dỗ dỗ vào ngực áo Đây là một con cờ đặc biệt trong toàn bộ cuộc cờ này Đến lúc đó ngươi sẽ rõ Đông Phương Bạch biết có hỏi thêm cũng vô ích, đành im lặng bước đi. Sải thay ba bóng người lướt như bay về phía hai người, xem kỹ lại là ba vị hòa thượng của Thiếu Lâm Tử. Vô tướng đại sư dừng lại, miệng niệm một câu Phật hiệu rồi nhìn như soi mói vào mặt của Trác Vĩnh Niên. Đông Phương Bạch chợt hiểu ra, vô tướng đại sư hạ sang lần này chính là quyển Tu Di Kinh. Khỏi nói cũng biết, chính bọn Mậu Thiên thông báo cho người của Thiếu Lâm. Có điều không ngờ chúng lại có thể làm nhanh đến như vậy Các dĩnh niên ôm quyền Đại sư Hạnh hội vô tướng đại sư lại niệm một câu Phật hiệu Hai tên hổ diện tăng Liễu nhân và Liễu trận Lập tức phân ra tạo thế chân vạt Vì các dĩnh niên và đông phương bạch vào giữa Sắc mặt ra vẻ trầm trọng vô tướng đại sư không một chút khách sáo Ông nói tu di kinh của bản tự hiện đang trong người của thí chủ Các diễn niên gật đầu, không sai. Đông Phương Bạch không khỏi kinh hải thầm. Lão Hồ Tinh này sao hôm nay đột nhiên lại dễ dãi như vậy? Thừa nhận như vậy khác nào chấp nhận trả lại kinh cho khổ chủ? Dù tướng đại sư chấp tài xá dại. A-di-đà Phật, xin thí chủ cho bần tăng nhận lại. Các diễn niên giúp giúp râu rồi trầm ngâm. À, việc này thứ cho trác mẫu không thể tuân mạng. Liễu nhân liễu trần sát mặt hầm hầm chụp chờ động thủ. Vô tướng đại sư nhìn xuyên thủng người của Trác diễn Niên rồi nói. Thúy chủ nói vậy nghĩa là sao? Vật này Trác mẫu chỉ mượn tạm của người. Đông Phương Bạch nghe nói chợt hiểu ra. Thì ra để cứu mạng cho Tiểu Linh. Lão đã đến mượn bất gì lão nhân. Thúy chủ mượn của vô gì? Trác Vĩnh Niên lát đầu không phải. Đông Phương Bạch ngẩn người không phải. Vậy quyển kinh đó ở đâu ra? Lão mượn của ai chứ? Đến giờ chàng mới hiểu thêm về con người của thác Dĩnh niên con người của lão cực kỳ giỏi việc ứng biến, quả đúng là một con hồ ly thành tinh. Nhưng nội việc lão khăng khăng vì bạn mà phục thù không ngần ngại gian khổ, ra tài cứu tiểu Linh cũng có thể thấy được cái cao quý ở trong tâm hồn của lão. Vô Tướng đại sư hơi biến sắc hỏi: "Vậy thí chủ mượn của ai?" Về điểm này, trác mổ không tiện thổ lộ. Giọng của vô tướng đại sư trở nên quyết liệt hơn. Thí chủ, đừng dùng sáo ngôn hồng qua mặt lão nạp. Nguyễn kinh này cùng với vô gì mất tích mấy chục năm nay. Giờ cả người lẫn kinh đồng xuất hiện, lão nạp bằng mỗi giá phải đem cả hai về phục lệnh. Trác mẫu đã nói không được. Thí chủ bức lão nạp phải sức thủ sau. Trác dĩ niên tỉnh như không. À, đại sư... Tiếu lâm là bắt đầu của gió lâm đại sư thân làm giám diện lẽ nào định dùng gió lực buộc các mổ phạm tội bội tính. Dô tướng đại sư hầu như không còn kềm chế được nữa. Thí chủ đừng hồng khua môi múa mỏ để chối tài lão nạp Hai tên hổ diện tăng đã đưa cao vũ khí, chỉ chờ một cử chỉ của vô tướng đại sư là lập tức động thủ. Đông Phương Bạch Bỗng thấy khó xử, nước tranh chấp xảy ra chàng không lẽ tụ thủ bàn quan Còn động thủ thì tạm vào nguyên tắc tam bất của mình. Nhưng tu di kinh là của bất di lão nhân. Trác vĩnh niên chỉ mượn dụng tạm, nhất định phải trả lại cho người. Bất kể xuất xứ của tù di kinh là vật của thiếu lâm, chàng đã quyết định sẽ trợ lực cho trác vĩnh niên. Chàng bước lên một bước rồi cao giọng nói, Nếu đại sư không kể thân phận nhất định bức người, giảng bối cũng sẽ không đứng nhịn Lời nói của Đông Phương Bạch như dầu thêm dạo lửa, cục diện trở nên căng thẳng hơn. Các vĩnh niên đưa mắt nhìn Đông Phương Bạch dễ cảm kích, nhưng lão khẽ lắc đầu, tỏ ý chàng không nên can thiệp vào chuyện này. Đông Phương Bạch hiểu thái độ của lão nhưng chàng đã có chủ ý. vô tướng đại sư khẽ gật đầu, niệm một câu Phật hiệu. Phật hiệu của người xuất gia đôi khi cũng là một mật lệnh. Liệu nhân Liễu Trần như nhận được tín hiệu lập tức quơ trượng nhắm đầu của thác Vĩnh Niên quét tới. Liệu nhân Liễu Trần là đệ tử thứ hai. Tuy nhiên nội ngoại không đều đạt đến mức quả hậu. Bởi vậy vừa xuất thủ thì đã thấy nguy vị khôn lường thác Vĩnh Niên chưa giỏi hoàng thủ. Chỉ nhờ vào thân pháp quyền ảo để tránh né. Mặc cho hai tên hổ diện tăng ra sức tấn công. Côn trượng thuộc loại binh khí nặng. Huy động lên nghe sắm xét, khí thế có thể nói là phá thạch quỷ kim. Thân thể bằng xương bằng thịt thì không có gì đáng nói rồi, nhưng thần pháp của Trác Vĩnh Niên thật là quyền diệu. Nhìn lão cứ như là một con cá lội ngược dòng giữa lớp lớp sóng trưởng ảnh. Thoát trồi thoát hụt, thì cứ tưởng như là bóng trượng sắp chạm vào người. Trong một tình thế không còn đường tránh nhé, vậy mà trượng không sao chạm vào được áo bào của lão. Sau hơn một tuần trà, trận chiến vẫn không có gì biến chuyển. sắc diện của vô tướng đại sư càng lúc càng ngưng trọng, Đông Phương Bạch càng lúc càng cảm thấy khẩn trương. Bỗng nghe liễu nhân liễu trần quát lớn một tiếng, trượng pháp biến đổi, trượng phong ầm ầm như vũ bão. Đứng ở bên ngoài cứ tưởng trác dĩ niên sắp bị bầm nát ra đến nơi Nhưng không Trường pháp biến đổi thân pháp của lão cũng thay đổi Thân hình của lão như chiếc lá khô trong cơn lốc, Lúc bổng lúc trầm lúc sắn tuyết theo chiều gió Đôi khi chợt thấy như là chiếc bóng hữu hình vô chất Mặc cho bóng trượng giao thoa tạo thành Chiếc lưới sắt bao trầm toàn thân Đông Phương Bạch quên hết thực tại Toàn bộ tâm trí của chàng bị hút chặt vào trận đấu. Đôi mày bạc của dâu tướng đại sư nhíu lại, Xảy nghe một tiếng quát. Đủ rồi! Thân hình nhỏ thoát của trác dĩnh niên thoát cái đã ra ở bên ngoài dòng trường ảnh. Thật là thần kỳ. Không ai kịp nhìn thấy lão dùng cách nào mà bay ra khỏi dùng trường ảnh. Hầu như là không có một kẻ hở. Sau một hồi lâu kịch chiến, trong lão vẫn tỉnh táo như không. Chẳng thấy một dấu hiệu mệt mỏi nào cả. Đông Phương Bạch thầm bội phục thiên hạ đệ nhất thần thâu quả là danh bất hư truyền. Phong vũ chật nhận sắc mặt của liễu nhân liễu trần cực kỳ khó coi. Cùng trượng vẫn còn đang ở trong thế tiến công chưa kịp thu về. Dù tướng đại sư quát lớn, lùi ra. Liễu nhân liễu trần thu binh khí rồi lùi lại. Các vĩnh niên lúc này ôn tàu nói, đại sư... Trác mổ này giờ không hoàng thủ Nếu muốn bỏ đi tưởng đã đi xa rồi Nhưng vì tôn kính đại sư nên đã không làm vậy Lời nói rất là xác đáng Đề cao mình cũng đề cao người Thí chủ không đưa ra tu di kinh Thì có tôn kính lão nạp cũng vô dụng thôi Lão nạp đành thất lễ Tiếp đó lão cao giọng niệm Phật hiệu xong thủ dơ cao ngang ngực Chưởng hướng ra ngoài Thân hình hơi rụng lại Phán chóc sông thủ của lão biến thành màu bạch ngọc, dường như là có một lớp bạch khí mỏng bao bọc, sắc diện của lão như biến thành tượng Phật. Các vĩnh niên sơ nay dù có trời sập cũng không câu mài, vì mà giờ đây sắc diện cũng trở nên trầm trọng lão kêu khẽ lên, vô tướng thần công. Đông Phương Bạch lạnh người, vô tướng thần công là loại quyền công chí cao vô thượng đệ tử của Phật môn có thể luyện thành thật chẳng có mấy ai. Âm niệm chưa dứt bỏng thấy sông trưởng của vô tướng đại sư khẽ lật ngược sang một bên. Như một động tác thông thường không nghe tiếng kình phong. Bỗng nghe một tiếng hự nhẹ. Thân hình của trác dĩnh niên bắn tung lên cao gần cả trưởng. Sau đó bị ném xéo xuống đất. Liễu Trần phóng theo đầu côn nhắm vào trác dĩnh niên điểm tới. Đông Phương Bạch không kịp suy nghĩ gì hơn. Chàng nhích động thân hình rút kiếm nhằm đầu côn hất lên. Cả ba động tác nhập lại một, nhanh không thể tưởng tượng được. Chỉ nghe kịch một tiếng. Côn đã bị cắt đứt một đoạn. Liễu Trần thất kinh lùi bộ Liễu Nhân lập tức dung trượng, nhầm đầu của Đông Phương Bạch dán xuống. Kiếm của Đông Phương Bạch chưa kịp thu về, tiện tài hất lui lần nữa. Toan! Thân kiếm và thiết trượng hút chặt vào nhau. sắc mặt hổ diện của Liễu Nhân biến thành màu đất. Đông Phương Bạch quát lên một tiếng lầm ngộ tay, thần kiếm rung lên, thiết tượng vụt khỏi tay của liễu nhân bay lên không trung. Liễu nhân gầm lên như con hổ bị thương, dùng chưởng tấn công, kiếm của Đông Phương Bạch lại dùng lên. Ống tay tăng bào liễu nhân rách toạt nơi rơi lã tả. Liễu nhân thất kinh lùi lại, vô tướng đại sư tiến lên niệm Phật hiệu, song chưởng để trước ngực. Bạch khí nổi lên còn dày đạt hơn lần trước. Đông Phương Bạch chần chừ đối phương là cao tăng đắc độ. không thể đối xử với người trong giang hồ được chỉ dương kiếm trước ngực chờ đợi song thủ của vô tướng đại sư khẽ đẩy ra đông phương bạch kinh hải định phát thế không bỗng thấy một luồng ám kình nặng như núi đè lên ngực đồng thời thân kiếm khẽ rung động luồng ám kình bóng như bị tách đôi trượt qua người của đông phương bạch tiêu tan hết tình hình này giống hệt như lần đối đầu với kỳ công của khung ninh cung vậy ra bảo kiếm của chàng Cũng có tác dụng khắc chế vô tướng thận công Vô tướng đại sư thất sắc, Kiếm của thí chủ là Đồng Phương Bạch dọi ngăn lại Xin đại sư chớ nói ra Đông Phương Bạch cảm thấy vô cùng hối hận Vậy là bí mật của chàng cố công Dình giữ từ bấy lâu nay Đã bị bại lộ rồi Vô tướng đại sư xui tay Đôi mài bạc rủ xuống và nói Lão nạp sẽ giữ kính miệng Không nhắc đến thanh kiếm này nhưng trác thí chỗ phải giao ra tu di kinh mới được ngay lúc đó trác vĩnh niên ngồi bật dậy phổi phổi bụi ở trên người tự như lão không hề bị thọ thương nhưng người có mặt tất cả đều kinh ngạc đặc biệt là vô tướng đại sư công lực của trác vĩnh niên cao thâm hơn lão tưởng nhiều nên biết vô tướng thần công là một trong số ít tuyệt kỹ của thiếu lâm xưa nay lão rất ít khi dùng đến Chỉ mà giờ đây một chiêu vô tướng thần công không đã thương được đối phương, lão làm sao không kinh hãi thất thần. Trác Vĩnh Niên đưa tay vút vút mấy sợi râu mép và nói, Các mổ có vài lời muốn nói riêng với đại sư. Vô tướng đại sư nhìn như muốn xoay thủng các Vĩnh Niên, chừng như phán đoán xem đối phương đang định giở trò gì. Đông Phương Bạch thu kiếm về, lòng nặng kiểu lo âu. Từ nay bí mật của Bảo Kiếm hoàn toàn tùy thuộc vào vô tướng đại sư. Nhưng chàng cũng thấy an ủi phận nào, bảo kiếm có thể khắc chế được cả các loại thần công. Đây hoàn toàn là một phát hiện ngoài dữ liệu. Thật lâu sau vô tướng đại sư mới lên tiếng. Trác thí chủ muốn nói gì, xin đại sư tiến lên vài bước. Chỉ mong thí chủ không có ý đồ gì khác. Đại sư cứ an tâm. Trác mổ có thể bỏ đi, nhưng đã không đi, vì không muốn sự hiểu lầm càng lúc càng lớn. Dứt lời, lão nhanh chóng đến sau một lầm cây chờ đợi. Vô tướng đại sư sau một lúc chần chờ rồi cũng bước theo. Không biết hai người nói những gì với nhau. Lát sau nghe vô tướng đại sư hỏi. đều thí chủ nói hoàn toàn đúng sự thật. Không sai. Thí chủ cho rằng lão nạp sẽ tin. Chỉ mong đại sư tiếp nhận. a di đà Phật, lão nạp đành tạm tin lời thí chủ vậy. Đà tạ đại sư, hai người trở lại diện trường Sắc mặt trở nên bình thản. vô tướng đại sư phát tai áo rộng. Liễu nhân Liễu Trần, chúng ta đi. Liễu nhân Liễu Trần ngẩn ngơ, nhưng không dám cãi lệnh lũi thủi bước đi. Chờ cho ba hòa thượng Thiếu Lâm đi khỏi. Đồng Phương Bạch dụng ánh mắt nghi ngờ, nhìn các vĩnh niên không hiểu lão nói những gì, mà vô tướng đại sư lại bỏ đi dễ dàng như vậy. Các vĩnh niên tươi cười. Đà tà lão đệ đã rút kiếm. Nhắc đến kiếm, Đông Phương Bạch bất giác nhíu mại. Nếu câu nói nửa chừng của vô tướng đại sư kích động lòng hiếu kỳ của lão Hồ Tinh thì thật là phiền phức. Chàng chậm rãi nói. Lão ca quá lời rồi. Trác dĩ nhiên gật đầu. Lão hòa thượng này coi vậy mà cũng không nặng tai lắm. Đông phương bạch thừa gió bẻ măng. À, lúc nãy lão ca nói gì mà lão chịu bỏ đi vậy? Chỉ dài câu nói thôi. Đông phương bạch cục hấn. Trác dĩ nhiên mỉm cười. Lão đệ đừng buồn, việc này quan hệ quá lớn nên tạm thời không thể nói ra. Nhưng người sắp biết trong nay mai thôi. Dừng lời lại một chút, chợt nhớ ra điều gì, ông ta lên tiếng nói. À, vật này tạm thời giao lão đệ cất giữ, vừa nói lão vừa lấy ở trong ngực ra một túi giải dạng. Trong phương bạch trợn tròn mắt nói, vật này sao lại giao cho tiểu đệ chứ, lão trà không trả lại cho bất di lão nhan sao. Chưa đến lúc phải trả, còn dùng vào việc khác. À, sao lão ca không bảo quản? Người cất trước đi, rồi lão ca sẽ nói cho nghe. đông Phương Bạch cất túi vải vào ở trong nực áo, nhìn Trác Vĩnh Niên chờ đợi. Trác Vĩnh Niên nhìn quanh một lát, rồi khẽ hắn giọng Điểm thứ nhất, thần phận của bất di lão nhân, chính là đệ tử của Thiếu Lâm. Ngày trước, lão mất tích cùng với tu di kinh, nên bị phán là phản đồ. Nay cả người lẫn kinh đồng xuất hiện, thiếu lầm chắc chắn không chịu bỏ qua. cả bọn tham lam trên giang hồ cũng đang dòm ngó. Đông Phương Bạch không nhận được trang lời, nhưng sao lão không đem kinh về thiếu lâm cho xong? Lão còn có điều khó nghĩ, về điểm này ta chưa hỏi. Còn việc mượn kinh là có hai tác dụng nên nói mãi lão mới chịu cho mượn đó. Dừng lời lại một lát, lão lại nói tiếp. Điểm thứ hai là hiện giờ, kẻ dòm ngó kinh này nhất là mậu thiên và bốc dân phong. Nếu sư phụ chúng mà xuất hiện, nói thật lão ca cũng không dám chắc có thể giữ được hay không nữa.